Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bắn thay lúc đó Danny đã đứng ra để giải vây. Lily để cho Tạ Kiệt đi một mình đi. Cậu ấy là một người đàn ông. Vợ trước xảy ra tai nạn. Nhanh chân đến mới là có phép. Cẳng định cậu sẽ mau chóng trở lại đi. Em ở lại chỗ này là được rồi. Dựa vào cái gì chứ? Giọng nói của Lily cao lên. Khó hiểu mà nhìn Danny. Cuối cùng cũng đem bất mãn của mình đối với Tạ Kiệt. Có cơ hội trút lên người khác. Danny lơ lĩnh mà đáp. Cậu ấy đi rồi. Vốn chúng tôi đến là do cậu ấy gọi tới đều là tới đây vì ra mắt em Nếu em cũng đi thì chúng tôi còn ở đây để làm gì Vài người khác liên tục gật đầu cho là đúng Lily còn có mặt mũi Cũng không kiên trì đòi đi nữa Tuy nhiên vẫn tiến Tạ Kiệt lên xe Lily nháy nháy đôi mắt to nhìn Tạ Kiệt Hẳn là không có việc gì Tạ Kiệt có một chút không yên lòng Trong đầu rối tung Lily nhạy cảm chú ý tới Không nói cái gì nữa mà ôm chầm lấy anh Đừng sợ Cô nhất định sẽ rất tốt, em sẽ ở đây đợi anh. Tà Kiệt nhẹ nặng, nâng khuôn mặt rồi hôn lên máu của cô một cái. Ngoan, chờ anh, anh sẽ trở lại về. Nhưng mà đêm đó, anh đã chờ bệnh viện cả đêm. Tài nạn xe thật là bất ngờ. Xe taxi Hà Kinh ngồi bị lật. Lái xe, trọng thương, Hà Kinh cũng rơi vào hôn mê. Bà dị cho biết Hà Kinh không có trở ngại gì. Theo lý thuyết mà nói thì sẽ nhanh chóng trở lại. Hà Kỳ buổi tối còn về về trăm con ve phai tram con gai Tạ Kiệt cứ vì vậy mà tự nhiên bị giữ lại. Tạ Kiệt à, chị cũng rất là ngại. Vốn là không nên gọi điện thoại cho em. Nhưng mà chồng chị đi công tác, trong nhà chị có một người. Bà mẹ cũng qua đời sớm, đều là chị chăm sóc em ấy. Lần này thật sự là không có biện pháp, phân thân thành hai. Cho nên cũng chị có thể phiền em đến một lần thôi. Tạ Kiệt lắc lắc đầu rồi nhẹ giọng nói. Chị à, chị cứ trở về đi. Sáng mai đến lượt chị là được mà lini nhắn thật là nhiều tin hỏi thăm tình trạng của hà kinh kỳ thật dù có ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra được cô hy vọng anh sẽ mau chóng trở về máy di động của tạ kiệt hết pin anh cũng không vội sạc điện chỉ đơn giản ngồi ở bên giường nhìn cô đầu óc trở nên trống rỗng không nhớ rõ mình đã suy nghĩ cái gì có thể nhớ tới thời điểm tuần trăng mật hai người bọn họ khi đi xe máy xuống đường mà trực tiếp đâm vào thân cây cánh tay và chân của tạ kiệt bị chảy một miếng lớn Còn Hà Kinh hôn mê bất tỉnh. Tối ngày hôm đó ở trong bệnh viện, Hà Kinh cũng giống như bây giờ. cả người quấn chăn như là gói bánh chưng. Trên đầu quấn thêm một lớp băng gạc che hết cả mái tóc, giống như là một tiểu hỏa thướng. Anh lúc ấy cũng ngồi ở trên giường. Nghe y tá chạy tới chạy lui nói ngôn ngữ mà anh không hiểu. Vừa lo âu vừa chờ cô tỉnh lại, lại vừa nhớ đến hành động đã khiến hai người đâm vào thân cây. Thì cảm thấy thật là buồn cười. Anh miễn cưỡng cầm lấy máy quay, Quay lại bộ dạng Hà Kinh đang nằm ở trên giường. Sau đó bọn họ, sau này còn đem đoạn phim ngắn này biên tập thành một bộ phim. Năm đó, trong giờ học công ty còn truyền phát tin, bị đồng nghiệp trêu là, thể hiện tình cảm, cái chết nhanh chóng. Tạ Kiệt nhớ lại thì không nhịn được mà muốn cười. Nhìn lại giây phút này Hà Kinh đang nằm lặng lặng. Anh không khỏi muốn tách hai hình ảnh trước mắt ra làm hai. Một bên là hình ảnh ngọt ngào với Hà Kinh tại chuyến đi hường tuần trăng mật. Một bên là Hà Kinh bây giờ... Rồi sau đó muốn hỏi chính mình một câu, cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ vậy? Quá khứ và hiện tại thật sự đã chia cắt hai người sau. Ánh trăng theo cửa sổ lên vào chiếu trên mặt cô. Ánh trăng đó giống hệt như năm năm trước. Sau đó tạ kiệt cũng có mấy lần đến thăm Hà Kinh. Thời gian ở lại rất ngắn, không còn ở lại qua đêm. Hà Kinh ký sắc càng ngày càng tốt. Hà Kinh nói báo sĩ đoán là cô sẽ sớm tỉnh lại. Hạ Kinh ngoại trừ não bị chấn động ở bên ngoài, không có vết thương nào nghiêm trọng cả. Sau đó cũng đã tỉnh lại. Từ lúc Hạ Kỳ gửi tin nhắn, nói Hạ Kinh tỉnh lại thì anh cũng không còn đến thăm cô nữa. Anh sợ rằng sẽ gặp mặt, cũng không hy vọng rằng sẽ làm cho cô nghĩ. Anh vẫn còn quan tâm đến cô, cũng không phải đồ lỗi chỉ là cho ngại ngùng. Anh từ trước đến giờ đều là người như vậy, chẳng qua là người mặt nóng ở trong lạnh. Thời điểm ly hôn Bạn họ một câu cũng không thèm nói với nhau, huống chi là hiện tại, và lại bức tường trắng của bệnh viện càng khiến người ta trở nên cẩn trương. Tuy nhiên có một lần anh gặp Lê Sau buổi tối hôm đó anh ở lại, Lê và anh cãi nhau không được tự nhiên. Buổi sáng anh về nhà sạc điện thoại, chuồng báo tin nhắn liên tục vang lên. Sau khi gục đầu ngủ trưa, tỉnh lại có thấy mười mấy cuộc gọi nữ ngoại trừ một cuộc gọi của Danny, còn những cuộc khác tất cả đều là của Lê Lê anh cũng biết mình làm như vậy là không búng có một chút chuột dạ nhưng khi gọi lại thì Lily cũng không tiếp máy anh hỏi Danny biểu hiện của Danny chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép với câu nói cậu đó có phúc mà không biết hưởng đáng đời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net